các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nàng anh từng ở trong này hay nói cách khác đồ vật trong này đều là hứa đình thăm chuẩn bị cho cô cái đồ biến thái này hương sơ xấu hổ mắng hứa đình thăm một vạn lần không ngừng người đàn ông này lại có sở thích kỳ quái như vậy nhưng lúc này hương sơ cũng không còn cách nào khác cho dù cầu xin hứa đình thăm thì anh cũng sẽ không giúp mình cô đành phải cầm áo sơ mi vào trong phòng tắm may mắn là trong này có cả đồ vệ sinh cá nhân cô mặc áo sơ mi của người nào đó đi ra lò sưởi trong phòng mở vừa đủ không lạnh Nhưng lại rất khô Cơ sơ đi dép lê ra ngoài Cô không bật đèn Đứng dưới ánh sáng yếu ớt rót một cốc nước để uống Uống nước xong Cơ sơ lại cảm thấy rất đói Cô không nhịn được bày mở tủ lạnh ra nhìn xem Bên trong có đồ gì ăn được không Vì mọi ngày cô thường bị là diệp giám sát công cho ăn uống linh tinh Nên lúc này trong lòng cảm thấy hồi có lỗi Còn cả có tật giật mình Cơ sơ vừa vươn tay vào Đúng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau Làm gì vậy Cô bị dọa sợ vỗ vỗ ngực quay lại nhìn người đang đến gần sao anh bước đi mà không có tiếng động vậy anh nói đùa có tiếng động thế sao bắt được mèo rừng ăn vụng chớ câu sơ cúi đầu vì câu nói của anh mà cảm thấy xấu hổ ừ em không thể ăn đồ quay sao ánh mắt hứa đình thâm liếc đến trên người cô anh bỗng hơi sửa sốt áo sơ mi rộng thùng tiếng che lấp bờ mông của cô gái chỉ để lộ một cặp đôi thon dài trắng nõn ánh đèn từ tổ lạnh chiếu lên người cô dường như có thể nhìn thấy cả cảnh sắc trắng nõn đến trong sốt bên dưới lớp áo sơ mi anh lại đang tự bắt mình đến mùi đau khổ rồi yên hầu của hứa định thăm dịch chuyển kéo khương sang đến gần rồi đóng tủ lạnh lại đã có ai nói với em rằng trên đời này không hề có đồ ăn nào miễn phí chưa hả cường giờ còn chưa kịp phản ứng vòng eo mảnh mai đã bị người khác ôm lấy trước mặt cô bỗng tối nếm mui đau kho roi yen hau cua đinh tham dich chuyen keo khuong Trước mặt cô bỗng tối đen gan roi đong tu lanh lai đa co ai noi voi em của khuong sơ con chua kip phan ung vong eo manh mai đa bi nguoi cơ quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn cô có thể ngửi được hương thơm trên cơ thể của người đàn ông một mùi hương rất dễ chịu đến nỗi không thể hình dung khiến cho người khác dễ dàng tiếp nhận ngày hôm sau cương sơ bị hứa đình thâm đánh thức cô nghe thấy tiếng đập cửa ở bên ngoài có chết cũng không chịu mở cửa vừa nhớ đến đêm qua bị anh hôn đến nỗi chân run cả lên thì lại cảm thấy xấu hổ may mắn là tiếng đập cửa đã nhanh chóng biến mất cô mở một khe hẹp trên cửa chờ mấy thò đầu ra hứa đình thâm không ở phòng khách vali của cô đang để ở bên ngoài cương sơ vội vàng lấy vali vào rồi thay tieng đap cua ben ngoai co áo khác sau đó nhịn nhàng thở ra hứa đình thâm đến phòng khách thấy vali cua co đang đe ben ngoai cuong so voi vang lay vali vao roi thay quan ao khac sau đo nhe nhang tho cô mang về phòng cười khẽ một tiếng gian cơm đi Ồ oh. Cô gái nhăn nhăn nhó nhó bước ra Rõ ràng vẫn còn nhớ nguyên chuyện hôm qua Không phải anh nói không nấu cơm cho em sao Hứa đình thâm cười khẽ một tiếng Đây không phải cho chó ăn sao Hương giờ tức giận nhìn anh chằm chằm Sớm biết như vậy Thì trước đây mình đã không bắt trước đến chó sùa rồi Cảm giác như sức ảnh hưởng của vụ này Cả đời cũng không hết Cô hóa minh đa khong bat truoc đen cho rùa roi cam giac nhu suc anh huong thành ham ăn Hút một ngụm cháo gạo tráng yến mảnh Cảm giác từ trong ra ngoài đều rất dễ chịu Cương sơ muốn ván hồi lại thế trận Cô ý nói Ngoài miệng thì nói không Nhưng thân thầy lại rất thành thật Em đã nghe tướng vợ chồng bao giờ chưa Chủ đề xoay chuyển quá nhanh Cương sơ hơi sửng sốt Nghe rồi Hai người ở chung với nhau lâu ngày Cùng những sẽ càng ngày càng giống nhau Mà ngay cả thói quen và tính cách cũng có xu thế như vậy Hứa Đinh Thâm ngạo mạn nói Anh là bị em ảnh hưởng Em phải trở trách nhiệm hoàn toàn Anh Cương chiu trach bị lật ngược thế trận Đành phải cuối đầu yên lặng ăn Thuần miệng mắng anh là tên đàn ông tồi Tiểu Khương Sơ Em thật sự rất may mắn Ở bên anh Nghĩ ra thì em cũng có thể trở nên thông minh hơn một chút Khương Sơ không thể nhịn được nữa Cút Hôm giao thừa Hứa Đình Thâm vào chợ lấy mua nguyên liệu nấu ăn Một mình anh nấu bảo cho Khương Sơ Cô chỉ đứng bên cạnh phụ anh Hoàn toàn trong khuong so chen vào Anh lẽ hại thật đấy Hứa Đình Thâm rất hưởng thụ Vậy em hôn anh một huong thu vay em hôm nay mot cai đi Thương dừa nhón chân hồn chụt một cái lên mặt anh âm thanh vang rồi Anh cong môi dùng một tay nâng vòng eo mềm mại phủ lên đôi môi cô Cứ như vậy trước khi ăn cơm hứ đình thâm đã điểm thử người nào đó trước rồi Vào đêm giao thừa hầu như mọi người đều ngủ rất muộn Cô nằm trong ngực hứa đình thâm xem chương trình cuối năm Hồi nhỏ mỗi đêm giao thừa em đều phải mở tất cả đèn ở trong phòng lên như vậy mới có thể dọn được niên thú Vì đón giao thừa muộn nên đến tận dạng sáng mới đi ngủ Hồi nhỏ anh đã trải qua đêm giao thừa thế nào? Người đàn ông hơi ngờ ngác Anh vốn không hề biết đón giao thừa với người nhà là gì Trong ký ức của anh Chỉ có một cái tết âm lịch lạnh như băng Người mẹ xếp vali đi Đâu không ngảy lại cứ thế mà rời đi Ký ức chậm rãi phải sắc Trong không khí phủ một tầng áp lực ổ ám Hứa Đình Thâm nói sang chuyện khác Nhà đầu thối Em không về nhà thật sự sẽ không sao ư Em thường xuyên không ở nhà Mà người đã thành quen rồi mới còn bé, cơn Sơn đã đếm thử cảm giác mời nhàn của tình thân. Từ lâu đã không còn gửi gắm bất kỳ vòng gì vào họ nữa. Cô ngẩng đầu, tức giận chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc